Cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ sao. Lục Cẩn Niên quay đầu. Nhìn Kiều An Hảo tầm mắt trình trọng vô cùng. Tôi đồng ý. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.chuyện.org. Chương 851. Kết thúc. 11.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 Hứa ra một đứng bên cạnh, vội vàng đưa nhẫn đến, Lục Cẩn Niên lấy chiếc nhẫn nữ, đeo vào cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo lấy chiếc nhẫn nam đưa cho Lục Cẩn Niên. Lại là một chàng vỗ tay. Trợ lý cũng vỗ tay, sau đó thúc giục chú rể và cô dâu hôn nhau. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Kiều An Hảo, đang chuẩn bị cúi đầu uống hôn. Đột nhiên trợ lý lên tiếng, phiền một chút.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 Cô không cẩn thận làm vỡ bút bê xứ, thấy bên trong có tờ giấy, sau đó mới biết được Lục Cẩn Niên thích cô, cho nên mới theo đến tận Mỹ quấn huyết làm phiền anh. Cho nên, cái này sao có thể tính? Ngay lúc Kiều An Hảo vắt ớt suy nghĩ đáp án, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên lên tiếng. Cô ấy thổ lộ với tôi trước. Cả hội trường náo động đến khó tin.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 Còn không biết là ai lần nào tặng quà cho em cả nhẫn cưới cũng đều khắc mili. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 852. Kết thúc. 12. Mì. Mọi người đều biết nhãn hiệu này cũng biết ý nghĩa của nó. Si. Hô. Múc. y Lút. dao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 Bây giờ, hội trường vô cùng yên tĩnh, hóa ra hai người cãi nhau đều đã cười trên mặt đều vô cùng cảm động. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại QCTEQUDUYEN.ORG. Chương 854. Hồi cuối. 14. Lục Cẩn Niên nở nụ cười yếu ớt đáp lại Kiều An Hảo, rồi vươn tay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 Lúc này ngoài cửa sổ mặt trời ngã về Tây, chẳng biết từ lúc nào nước biển đã truyền xong, y tá rút ra, rán vết thương. Kiều An hạ lười cử động, sờ soạng điện thoại di động bên gối, muốn gọi điện thoại cho Trình Giảng, hỏi anh tình hình hôn lễ bên kia ra sao, kết quả chưa tìm ra số, liền nghe thấy ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng y tá nói nhỏ. Người cô chăm sóc thật sự bị dao đâm vào tử cung. Không thể mang thai.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 vẻ mặt kiều an hạ người oải lắc đầu chuẩn bị ý bảo y tá đem những thức ăn dọn đi cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra trình giảng mặt lễ phục rể phủ đi vào anh trình anh đã trở lại y tá xoay đầu gọi trình giảng một tiếng sau đó còn nói cô kiều không biết thế nào cơm tối cũng không ăn trình giảng nhíu mày đi tới trước giường bệnh vươn tay sờ soạng một cách đĩa phát hiện thức ăn có chút lạnh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 17. Nghĩ cái gì vậy? Trình Dạng tháo trang sức ném khăn ướt vào trong thùng rác, nhìn thấy Kiều An Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm bản thân, mí mắt chớp cũng không chớp một cái, nhìn không được vỗ vỗ mặt của cô, lên tiếng hỏi một câu. Kiều An Hạ hoàn hồn, ngơ ngơ đầu nhìn về phía Trình Dạng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Dạng. Trình Dạng cười khẽ một tiếng, đứng lên, đi đến gần chiếc ghế salon mà bên trên có rất nhiều này nọ.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 Lục Cẩn Niên liền bất tỉnh nhân sự cuối cùng vẫn là do hai người hứa ra một và trợ lý đỡ anh, đưa anh lên lầu, Hứa ra một xuống lầu cùng ba kiều mẹ kiều tiến khách thẳng đến chẳng vãng 7 giờ, rốt cuộc tân khách về hết. Hứa ra một vơm u, v, quy quy định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, di động trong túi liền vang lên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công từ.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 Hứa ra một nhìn chằm chằm tấm vải trắng thật lâu, cuối cùng mới mới đưa tay ra, sốc lên, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tái nhợt của Hàn Như Sơ. Người cảnh sát đứng một bên lên tiếng nói. Bà ấy cắn lưới tự sát, đầu lưới không bị cắn sâu, câu thể là do bà ấy không muốn sống nữa chăng, dùng máu sặc chết chính mình. Tống tương tư theo bản năng quay đầu, nhìn về phía hứa ra một. Vẻ mặt người đàn ông rất trầm tính, nơ, hơ, y, nơ, tê, trầm trầm hàn như sơ thủy trung không có lên tiếng nói một câu nói. Nhà xác rất yên lặng, đại khái qua 5 phút đồng hồ, hứa ra một mới buông lòng tay cầm tấm vải trắng ra, sau đó lui từng bước, nói, liên hệ hỏa táng đi.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 Sống trong hận thù, sống trong không cam lòng, cho dù là tổ chức tang lễ, cũng chỉ là một hồi chê cười. Từ lúc Hàn Như sơ hỏa táng, đến lúc trôn cất suốt đêm, toàn bộ quá trình tống tương tư đều ở bên cạnh hứa gia một. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Trường 859. Kết thúc. 19.